tác do nhà xuất bản nhân dân miền Nam của Trung ương Cục miền Nam in từ năm 1954 ở tận khu kinh công nghiệp gần vàm sông ông đốc. Tác giả là một đảng viên cộng sản, y không phải là một nhà văn chỉ là một cán bộ tuyên huấn của đoàn thanh niên cứu quốc Trung ương. Là một trong vài người đầu tiên để cộng sản cử ra ngoại quốc. Y vừa đi dự đại hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới ở Ba Lan. Trên đường về Y ghé qua Liên Xô tham quan một tuần lễ để viếng lăng Lenin xem xe điện ngầm cho biết. Vì báo nhân dân của đảng cứ bù lô bù loa và cái xe điện ngầm nó ghê gớm lắm. Sau cùng Y mạng đàm với đoàn thanh niên cộng sản Cô để học tập kinh nghiệm đấu tranh giai cấp. Cuối năm 1953 Y vào Nam công tác ngắn hạn. Phụ trách nhà xuất bản nhân dân miền Nam lúc bấy giờ là Trần Bạch Đằng. Nghe y kể chuyện ngoại quốc hấp dẫn quá Đăng bảo y viết ra giấy để in thần sách Phần đại hội chỉ kẻ lướt qua thôi Phần đời sống hạnh phúc và đạo đức của con người Số viết mới là nội dung chính của tác phẩm Y viết xong Đăng sẽ để tựa và đặt tên sách Ai đã từng nghe câu chuyện Lý Tuết gia tình Thì khỏi phải đọc quyển sách này Nhưng cũng tháng ngày giúp trong rừng Sau bút thối ruột Người ta đọc chơi để giết thị giở Dưới con mắt của kẻ quê mùa Như tác giả thì Liên Xô vĩ đại Đã bỏ xa trốn thiên đường cực lạc Công nhân Liên Xô sung sướng hơn Cả Tổng thống xứ Hoa Kỳ Nông dân Liên Xô đều là triệu phú Phụ nữ Liên Xô là những bà hoàng đích thực Còn trẻ con Liên Xô Thì đến thái tử và công chúa cũng thua xa Ai cũng đảo cao đức dày Yêu nước thiết tha Làm việc cho nhà nước Rất cần cụ Thận trọng như là một công nhà, công việc nhà của họ Còn đảng thì thương dân bằng tình mẫu tử Nâng dân như nâng trứng Hứng dân như hứng hoa Hàng hóa liên xô đẹp vô kẻ Đổ đi không hết Bán như cho không Đâu đâu cũng nhà cao cửa rộng Không có nhà ổ chuột như ở các nước tư bản xấu xa Nhân dân liên xô rất mến khách Quý trọng tình hữu nghị Anh em với tất cả các dân tộc trên thế giới Và còn hàng nghìn hàng vạn Những điều đẹp đẽ khác nữa Mà người trần gian chúng ta Không thể nào tưởng tượng nổi Ý còn dạy cho trẻ con Việt Nam Một bài hát Linh Xô có những câu Kìa nhìn xem nước nhà ta rộng rãi vô cùng Nào đồng lúa bát ngát với bao núi rừng Tìm đâu thấy một nước khác trên thế giới này Như nước mình được hưởng không khí tự do Một xã hội như thế mà tác giả còn chưa là soàng Chưa thấm vào đâu cả Bởi vì cái đó mới chỉ là cái xã hội chủ nghĩa Gia đoạn đầu của cộng sản chủ nghĩa mà thôi Mai này xây dựng xong Cái cộng sản chủ nghĩa Thì thế giới sẽ lát cả mắt Dân Liên xô sẽ làm theo năng lực Và hưởng theo nhu cầu Nghĩa là con người có chừng nào khả năng Thì làm chừng đó Rồi muốn ăn gì cứ việc ăn Uống gì cứ việc ra cửa hàng hốt về Mà ăn mà uống Cho thỏa thích Cần mặc gì cần xài thứ gì Cứ việc khuân về mà mặc mà xài Chán vứt bỏ ra chọn cái khác. Thích xe gì cứ tự tiện ra lái về mà đi, mỗi người một chiếc. Đồ đạt tuôn ra ào ào như thác đổ, gây nên nạn khủng hoảng thừa. Cái gì cũng e hề mà không có ai dùng họ. ăn rùm. Dân chúng làm việc một năm đổ hai tuần lễ thôi, rồi nhởn nhơ đi du lịch vòng quanh vũ trụ trên những con tàu cực kỳ sang trọng. Vì mỗi nhà máy hồi xưa cần tới hàng chục nghìn công nhân Còn bây giờ chỉ cần một người ngồi bấm nút điều khiển cả cái nhà máy tự động, giọng mênh mông. Thật là tuyệt vời, chưa từng thấy. Nghe chuyện Liên Xô nông dân Nam Bộ như người mộng du hết lượt. Cứ ngong nóng mong cho nhà nước chống độc lập để được làm triệu phú. Được ở nhà lầu và được ngồi không mà du ngoảng đó đây, như anh bạn Liên Xô vĩ đại. Đến đổi một anh nhạc sĩ chưa biết nước Liên Xô nằm ở chỗ nào, mặt mũi nó ra sao. Nhưng cũng thấy nôn nao trong giả Đã dùng ảo mộng để sáng tác ra một cá khúc Với những tiếng gào hết sức thiết tha Liên xô, liên xô đất nước xa vời ôi Lòng tôi, tim tôi như đang sôi Mơ ước một ngày mới Liên xô, liên xô, bao thanh niên ước mơ Liên xô, liên xô, chiếu sáng Thế giới đang mở tối Riêng đám học sinh Sài Gòn Theo kháng chiến đã không có ai Bị mộng du như bà con nông dân Xong họ đều nghĩ Chủ nghĩa xã hội chắc phải hơn hẳn Chủ nghĩa tư bản Bởi vì thằng đi sau không lý lại kém hơn người đi trước Bao nhiêu kinh nghiệm Của người đi trước để lại Vứt đi đâu mà không thể làm tốt hơn được Hơn thế Mấy tay tỏ đẻ ra cái cách mạng vô sản Còn Dương Dương Tử Đắc Khẳng định rằng Làm cách mạng là để tư diệt xã hội cũ xấu xa và xây dựng một chủ một xã hội mới tươi đẹp hơn cơ mà. Cho nên nếu họ có gửi gắm chút lòng tin vào cái chủ nghĩa xã hội, không hẳn là họ vô lý. Ấy, vậy mà. Hơn 10 năm sau, tôi có dịp sang Liên Xô công tác. Thời gian đó, cả cái Việt Nam dân chủ cộng hòa vón vẹn chỉ có 2 chiếc máy bay bé tí xíu do Liên Xô bố thí cho. Mỗi chiếc chỉ có 90 chỗ ngồi. Thì một chiếc đã dành riêng cho lão chủ tịch Đảng kimêm chủ tịch nước là Hồ Chí Minh và chiếc kia thì dành cho 12 thằng ủy viên bộ chính trị tay sai còn tất cả những thành phần khác mỗi khi đi ngoại quốc đều dùng một phương tiện duy nhất là tàu hỏa nhưng ngay từ năm 1966 tất cả 500 cây số đường giày trên miền Bắc đã bị không quân Hoa Kỳ b phất hếts xuống ruộng cho nên Cái đám lau nhau này phải đi xe đò từ Hà Nội lên tận biên giới Việt Hoa, rồi mới leo lên tàu hỏa của Trung Cộng. Đêm mấy đoàn công tác chúng tôi đến địa đầu tỉnh Lạng Sơn, giáp với tỉnh Quảng Tây của Trung Hoa thì đã gần khuya. Đơn vị công an biên phòng chú đóng trong một căn nhà nhỏ tối lù mù, nằm chơ vơ trên một bãi cỏ hoang ngay cạnh đường. Sau khi xem xét giấy tờ, một thiếu úy nhảy lên xe cùng đi với chúng tôi độ vài chặng thước mới tới ải Nam Quan. Ngay tại cửa ải, hai tên lính trung cộng đứng canh hai bên, không thấy có một tên bộ đội nào của Hồ Chí Minh đứng sơ rỡ quanh đó. Tôi ngạc nhiên lắm, bên giới quốc gia gì mà kỳ vậy, nhưng biết thân phận mình là một kẻ bị kẹt đầu trong công cụ cộng sản nên không dám hõ hé hỏi han bản bạc gì. Bởi cùng đi với tôi là một đám đảng viên toàn thứ dữ, chứ có tôi là kẻ đứng ngoài đảng. Đồn công an biên phòng của Trung Cộng đổ sộ, vững chãi, sáng choang, nằm sát bên cửa ải. Trình giấy tờ xong, chúng tôi lên tàu. Sau bốn ngày đêm xin qua lục địa mênh mông của Trung Hoa, tôi đến ngưỡng cửa thiên đường Liên Xô vào một chiều nhạt nắng. ranh giới xô chung được cách ngăn bằng bốn hàng rào kém gai vững chãi. Hai đồn biên phòng đối mặt vào nhau sát sạt. Bên này Mao Trạch Đông bằng thạch cao đứng bất động giữa rừng khẩu hiệu và cờ đỏ, nhìn qua đất lên xô như một chiến lược gia đang tính kế. Còn bên kia sừng sững bức tượng đồng của một vị anh hùng Nga thời cổ, cao vượt mấy nhà hai tầng, mắt phóng thẳng sang lãnh thổ Trung Hoa. Tay cầm thanh kiếm dưới chân có hàng chữ kẻ nào mang vũ khí đến đây, kẻ ấy sẽ bị tiêu diệt bằng vũ khí. Như một lời cảnh cáo đanh thép, chiếc bốt nát mỏng sâm lăng của bất cứ kẻ tham tàn cướp nức nạp. Hình ảnh ấy đã tố cáo sự gian trá của hai nước cộng sản lớn nhất thế giới một thời luôn mồm kêu giao về tình đoàn kết keo sơn của họ. Tạm biệt Ga Mãnh Châu, lý của Trung Hoa. Tôi bước qua biên giới sâu chung với tâm trạng ngỡ ngàng hỗn cùng. Gia Zabayka dịu dạo quá sức tưởng tượng. Những bức vách bằng gỗ đa bông hết sơn, mấy ông bà công nhân hỏa xa Liên Xô mặc quần áo bông nhét nhát, đứng ngoài sân ga lạnh gần 20 độ âm, đội tuyết để đọc báo. Những trang báo sự thật của Đảng Cộng sản Liên Xô và tờ sự thật của Đoàn Thanh niên Cộng sản Kosovo được đóng trong những khung gỗ có cửa lưới, có khóa cẩn thận cho dân chúng đọc khỏi phải trả tiền. Trong khi đó ở ngay cửa nhà ga Mấy tờ báo ấy để thành chồng Bán có năm xu một số thì chẳng có ai mua Ở xứ này năm xu to lắm Tàu hẳn được một chiếc bánh mì 250 g Đủ ăn bữa trưa cơ mà Cho nên người ta cứ phải cố chịu rét đứng ngoài trời Mà đọc nhờ báo của nhà nước Quầy hàng bên trong nhà ga bầy vài thứ lặt vật lôi thôi Không hấp dẫn được lũ khách Việt Nam Bần cùng thì còn lôi cuốn được ai khác Tại đây tôi chuyển sang tàu của Liên Xô để đi mạc tư khoa. Khi mặt trời sắp lặn thì tàu chuyển bắn. Gai biên giới mốc meo, tối ôm đứng chơ vơ trong tuyết trắng. Trên tường nổi bật lên khẩu hiệu đỏ dực. Toàn dân Liên Xô đang phấn khởi xây dựng thành công chủ nghĩa Cộng sản. Tôi bật cười tự nhiên như mỗi khi bắt gặp một cái khẩu hiệu ở đâu đó. Bởi khẩu hiệu nào của Cộng sản cũng tương phản hoàn toàn với cái thực tế hết sức phũ phạc cũng khoe khoét sự hay ho, no ấm, tốt đẹp không bao giờ có thật. Nhìn những căn nhà gỗ loang lổ, xước xẹo nằm dài ở hai bên đường, tôi vụt nhớ đến lời hứa long trọng của Đảng Cộng sản Liên Xô sau này cách mạng tháng 10 năm 1917 ít lâu rằng: Đảng sẽ xây dựng nhà bê tông cho nhân dân ở. Những căn nhà gỗ tồi tàn trên đất này biểu tượng cho cuộc đời của Đói khổ do chế độ cũ để lại Sẽ vĩnh viễn biến mất trong vài năm tới Xong đắng buồn thay Mãi chật tới giờ phút này Đảng đã sắp bắt tay vào kế hoạch ngũ niên lần thứ 10 rồi Đã qua thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội rồi Mà hàng hà xa số nhà gỗ vẫn còn chơ chơ ra đó Hơn thế nữa Nó còn mục nát dẹo dạo hơn xưa Không biết là dường nào Sau hai ngày đêm Băng qua miền Tây Bá Lợi Á mênh mông Với những thành phố chết Những làng mạc âm u sơ sát Những đoàn người khắc khổ Lao động dễ băng giá Đến buổi tối thứ ba Khi mạc tư hoa qua vừa lên đèn Thì tàu giảm tốc độ Tiến vào trung tâm thủ đô Chào ơi Cả một trời buồn thảm hiện ra trước mắt tôi Những giấy phố cũ sữa Cửa đóng im im Chìm trong cái ánh sáng nhờ nhờ ngột ngạt lác đác Xen vào những ngôi nhà mới xây Mà sự đơn sơ phô ra cả bên ngoài Tuyệt không có một bóng đèn màu, một bảng quảng cáo. Vừa chập tối mà phố phường đã vắng tanh như ngoài sa mạc. Thỉnh thoảng có vài bóng người mệt mỏi lê bước. Ngạc nhiên đến tuật cùng tôi hỏi tôi, thủ đô của thiên đường mà thế này sao? Nhớ lại ngày ở Hà Nội trong những lúc bù khú với nhau. Mỗi lần nói đến Mạc Tư Khoa là các chuyên gia đông đức biểu môi khinh khỉnh chê Mạc Tư Khoa giống như y cái làng ở miền quê xứ Tao vậy. Lúc đó tôi cho làm mấy anh chàng Đức này đại ngôn Thanh ơi giờ đây tôi có muốn cãi lại bọn người đại ngôn ấy Tôi cũng không tìm được lý lẽ nào để chứng minh cả Đang cơn bảng hoàng thì tàu đã vào sân ga Tới nay nịp tựa một người lính sắp ra trận Trong ngoài 6 lớp áo, 3 lớp quần, hai lớp bi tắc Vì thời tiết bên ngoài là 8 độ âm Hơn thế đây là lần đầu tiên tôi đến sứ lạnh Ra đón đoàn chúng tôi có bốn người, trong số đó Sơn là bạn nối khổ của tôi. Quê nó ở Nguệ An, đi bộ đội từ năm 16 tuổi. Năm 29 tuổi, nó lên Trung Úy, được cửa đi học Nga Văn, rồi chuyển sang công tác đối ngoại luôn. Hào phóng cởi mở thư người, ba đức tính ấy đã đưa Sơn đến gần tôi. Nó sống ở đây đã được 7 năm, thông thạo hết mọi đường ngang ngõ tắt, cùng tâm lý tính tình dân địa phương. Lã bí thư thứ nhất của sứ quán, Kim bí thư Tri Bộ, nó sẽ là sếp của tôi trong mấy tháng tới. Lấy cớ để tiện trao đổi công tác, thực ra vì tình bạn thân nhiều hơn, nó đưa tôi về ở trong một căn hộ hai phòng. Vừa bước vào nhà, Sơn giới thiệu với tôi. Nhà ở Liên Xô xây không được kiểu cách nhưng được kẻ máp. Nhà hệ thống sưởi bằng nước nóng, vừa sạch sẽ vừa tiện lợi. Ống nước nóng bắt sát chân tường chạy khắp nhà. Qua phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng tắm Nước nóng được đun sôi từ nhà máy nước Chảy song song với hệ thống ống nước lạnh đi cấp thủ đô Để cho dân chúng vừa sưởi vừa dùng Dù bên ngoài có lạnh mấy đi nữa Thì trong nhà vẫn luôn luôn ở mức 20 đến 22 độ Lúc ngủ hãy thấy nóng quá Cậu kéo giường ra xa Ống nước một tí là vừa ấm Thôi cậu đi nghỉ sớm kẹo mệt Ngày mai ta lại nói chuyện Nằm trong căn phòng ấm áp Tôi thầm phục hệ thống sưởi nước nóng của Linh Xô Thầm máu ước mai kia Hà Nội cũng được Như thế cho dân đỡ khổ Và ngủ liệm đi lúc nào không biết Giữa khuya Lúc tôi cảm thấy hơi lành lạnh Thì nghe tiếng dép lép bép vội vàng Hòa với cái giọng mặn trịch của Sơn Tin sư chúng nó chứ Lại vòi rượu Tết nào cũng thế Tôi ngơ ngác tự hỏi Nó cãi nhau với ai vào giờ này kia sơm chột điện thoại sổ một chàng tiếng Nga. Thường ngày nó nói tiếng Nga rất đúng giọng. Lúc giận dữ nó bỏ dấu nặng lung tung xẻ y như nó nói tiếng Việt vậy. Tôi liền khoác áo choàng bước ra, thấy Sơn ngồi xổm trên ghế đậu trong bếp, úp hai bàn tay lên lò ga đang cháy dần dần, giọng nó run, run. Bọn Liên Xô mất dậy lắm cậu ạ. Thỉnh thoảng chúng nó tống rượu luôn đấy, nhất là vào các dịp lễ Tết mà mình có nợ chúng nó khi nào đâu. Cho còn nhiều hơn người ta là đằng khác Số rượu cậu vừa mang sang Tớ định ngày sáng mai cũng cho chúng nó một nửa Mà chưa kịp Thì chúng nó đã chơi sọ Bọn mình cũng thông cảm với chúng nó Làm là cái nhà máy nước Thì có cái đách gì mà ăn cắp Đem bán để lấy tiền mua rượu Cho nên chúng bèn nghĩ ra cái mẹo Tống rượu các đại sứ quán Hết thèm rượu không có tiền mua Chúng nó lại cúp nước nóng cho cả lũ lạnh Thấy mẹ thấy cha Phải xùy rượu ra mới yên Tổ sư cái bọn bợm rượu chứ Từ lúc đó cho đến sáng, tôi và Sơn ôm lấy cái bếp ga để sợi ấm, chứ không kích gì có thể ngủ được. Vì chức hàn thời biểu mắc trên tường đã tụt xuống tới số 2. Sáng ngày, hai chúng tôi ra khỏi phòng cách của Đại sứ quán. Không khí ở đây cũng ồn nào quen thuộc như một cơ quan ở Hà Nội. Tiếng Nghệ An Hà Tĩnh và lên Khu 5 át hẳn tiếng Hà Nội. Sau khi tôi đưa passport vào ủy nhiệm thư của chính phủ cho thư ký của sứ quán đi trình Bộ Ngoại giao Liên Xô, theo chế độ đối với người mới đến được nghỉ 2 ngày. Sơn dắt tôi đi dạo phố cho quen đường. Ngồi trong xe điện ngầm nó dặn, tình hình nội bộ đây phức tạp hơn ở Hà Nội nhiều lắm. Chỉ cần cự địa vị và chộp những cơ hội để hại nhau thôi. Phấn biết xưa nay cẩu kín miệng nhưng tới cũng phải rảnh trước, đừng dại dột hỏi han giá cả hàng hóa với thằng nào là chết đấy. Chúng nó sẽ báo cáo ngầm với chi bộ đảng là cậu sang đây chỉ lo mua bán. Mà không chú ý công tác Thì từ nay về sau Cậu đừng hòng bước chân ra khỏi biên giới thêm một lần nữa Muốn sắm gì Nói với tớ Lừa dịp thuận tiện Tớ bảo thằng lái xe Linh Xô đưa cậu đi tận nơi Gần 100 mảng ở đại sứ quán Chỉ có hai anh Nam Kỳ Tớ hỏi chúng nó có biết cậu không Cả hai nói là không quen với cậu Đến đến gà Dessiliski Sơn giữ tôi ghé vào cửa hàng Thế giới trẻ con Đãi tôi ăn kem Vừa bước lên khỏi nhà ga Tôi bóng khừng lại nhìn chầm chặt vào một anh phế nhân Đôi chân anh ta cột sát tới hãng Anh phải ngồi trên một tấm ván ghép Sần sùi có lót rẻ rách cho đỡ lạnh Phế nhân chạc 50 Mặc bộ quân phục hồng quân liên xô Bó vừa sát thân hình vạn vỡ của anh Chiếc ca lô lệch bên phải hơi chút về phía trước Để lộ mảng tóc nâu, mượt mà, chải tém Gọn ra sau gáy Đôi mắt màu do trong sáng Thoáng buồn Không ra vẻ uất Cũng không hẳn Oán hận Bảy chiếc huân chương trên ngực Xếp thành hai hàng Quân phục tương tấp Thẳng nếp như một tướng lãnh Sắp sửa chỉ huy đạo quân Danh dự diễn hành Qua hồng trường Anh ta ngồi sát chân tường Thụt hẳn vào dưới mái hiên Nhưng những bông tuyết no tròn Vẫn bay xà vào Đậu trên mũ và trên vai anh Chốc chốc anh ta dơ tay lên Phủi tuyết nhẹ nhẹ qua loa Khi có khách dừng lại trước mặt trợ. Tay trái anh ta chỉ ra một nắm túi lưới đủ màu cho họ chọn, tay phải nhận lấy một đồng rúp, kèm theo một lời cảm ơn. Thế tôi ngạc nhiên và tò mò quan sát, Sơn giảng giải cho tôi biết. Anh ta là một đại úy phi công chiến đấu rất dũng cảm, một mình anh ta đã bắn hạ 7 máy bay và nhà bom và đầu hàng và đầu hàng chục chiếc xe tăng của phát xít Đức. Nhưng sau chiến tranh là thời kỳ xây dựng đất nước, cần những người có học thức và kỹ thuật hơn là những người lính tàn phế, không ngành nghề, nghiệp, kém tri nghĩa. Cho nên dù cả thời trai trẻ họ lo đi đánh giặc bảo vệ Tổ quốc đi nữa, trợ cấp thương tật không đủ sống, cho nên anh ta phải mua dây nhợ trong cửa hàng quốc danh. Đêm đêm ngồi đan túi để sáng mai mang đoàn đi bán. Mỗi chiếc kiếm được 35 xu. Không rõ anh ta theo nghề này được bao lâu rồi. Chỉ biết từ khi tớ sang đây tới giờ đã 7 năm vẫn thấy anh ta ngồi nguyên chỗ đó anh mặc chỉnh tệ như thế 10 ngày như mọ hình ảnh thương tâm của một phế nhân trong thật đau lòng những chiến tích vĩ đại lô lộ, lộ bằng 7 chiếc khuân chương trên bộ ngực nợnanng kia lại không bảo đảng nổi cho anh một ngày hai bữa ăn đơn sơ để đến đổi anh phải lên la ngoài trời mưa gió đi kiếm thêm miếng ng thế thảm quá Con người ấy từng sông ra trận mạng Với lá gan trời Nhưng ngày hòa bình lại run sợ Trước cường quyền của bố liềm Nên đành ngầm tâm Không dám mở miệng Hỏi xin một tí công bằng xã hội Một chút ấm no chỉ cần ở mức vừa đủ Tôi hiểu được tâm trạng của phế nhân Vì cả hai chúng tôi đều bị gông Trong một cái cùm đỏ tàn bạo giống nhau Tôi vẫn còn đứng tần ngần Thì sân kéo tôi đi Thế giới trẻ con là cửa hàng lớn thứ nhì Ở mạng thư khoa Tòa lạc trong ngôi nhà 6 tầng cũ kỹ Không có thang máy Người đi lại nhiều hơn hàng hóa Nhiều kệ hàng bỏ trống rỗng Sản phẩm thì sơ xài cầu thả Ngoài sức tưởng tượng Mà bán thì đắt hơn vàng Khi đi qua gian hàng đồ chơi Sơn nhắc tôi Cậu mua cho bé Nga một con búp bê Hôm tới về Hà Nội nghỉ phép đến thăm cậu Cháu Nga hỏi ở Liên Xô có búp bê đẹp không Tôi đáp để khi sắp về hắn hay Mua bây giờ lỡ chúng đã biết được Lại sinh chuyện Sơn khẳng định không sao đâu tôi đã có cách vì nếu không mua ngày hôm nay sợ lúc cậu về không còn hàng nữa sẽ nhớ hết việc ởạứ Ho chẳng có chừng độ gì đâu có cái bài bán hôm nay tình dù những vô phiền, thành những bài ca nhắm nhau về Ngày tháng, âm tình với nhau Sống tình sâu mãi trong đời, là những đại dương đến vô cùng để ta trời mới mua được hai cái quạt tai voi gửi về cho mẹ con nó ở trong quê. Ngay lúc ấy gọi điện thoại báo cho đám sinh viên Việt Nam biết, chúng nó tức khắc bỏ học đổ xô ra quán ra quần chưa đầy một tiếng đồng hồ là hết nhặng. Có đứa vác một lúc 10 cái, gặp khách vãng lai từ Ba Lan, Đức tiếp khách ghé qua mặt thư khoa. Vài ba ngày chờ chuyến tàu về Việt Nam, chúng nó bán lại. Mỗi cái lời hai rúp ngon hơn Lần đó bọn Ng nha chậm chân không mua được quạt chúng đứng giữa cửa hàng trời ọm tỏi cả lên nghe lời Sơn tôi chọn ngay conúc bê đẹp nhất cao 6 tấc tóc bạch kim mắt xanh khép mở được biết khóc biết đi giá 25 rút bằng nửa thángg lương thợ không chuyên môn 1/3 tháng lương của bác sĩ mới ra trường trong khi tôi dắt con búc bê đi thử bọn trẻ con Liên Xô bu quanh 9 mít llíu la lúu lo Bà mua cho cháu con kia bà. Về mà bảo với mẹ mày bà không có tiền. Nhiều đứa trẻ đang say xương ngắm con búp bê thì bị người lớn lôi đi nên chúng van nải. Khoan cho con xem một tí đã nào. Thôi đi. Mãi cho tới khi cô bán hàng gói xong con búp bê đám trẻ con mới chịu tàn mát. Nhưng có đứa còn tiếc rẻ vừa bước đi vừa thèm thuồng ngoái cổ nhìn mấy con tóc vàng đứng trên kệ hàng cười như khiêu khích. Sau đó chúng tôi đi thẳng ra hồng trường Vào cửa hàng Zilvermas Lớn nhất mạng tư khoa Hai đứa xà ngay vào gian bán đồ điện Tôi bỗng giật mình Vì có người ghé sát vào tai tôi Nói thật khẽ bằng tiếng nga Các đồng chí cần bất cứ thứ gì Tôi cũng có toàn đồ mới Toàn đồ mới tanh mà bán Chỉ bằng 2/3 giá trong cửa hàng mà thôi Tôi liếc nhìn Sơn Thấy mặt nó tỉnh queo lại còn tủm tỉm cười. Rồi nó quay lại nhìn mắt với người đứng sau lưng tôi, "Chào đồng chí." Gã người Nga mừng rỡ, oh, tưởng ai quen cả mà. Dạo này khỏe không? Đi đâu mất biến mấy tháng nay?" Đoàn gã chỉ vào tôi, "Ông bạn đây ở Hà Nội mới sang hả? Chà, người ở tiến lữ có khác, da dẻ sạm đen." Sơn đi thẳng vào đè, "Chú Nhật có nhà không? Mấy giờ?" Và "Khoảng mọi khi." "Được." Sơn dặn Nhớ để dành cho hai hộp tăng thế nhé hai người Nga gã người Nga lắc đầu cười hô hố điện ở Hà Nội sao mà khổ sở thế ban ngày còn đo được 35 40V đến tối tụt xuống 18 20V thắp không sáng cái bóng đèn 25w thì kéo sao nổi cái raô bằng bàn tay tôi hỏi một câu thừath thải của sao đồng chí biết rõ vậy các làm ra vẻ thông thạo chả cần anh em Việt Nam nói tôi cũng biết Việc gì xảy ra ở Hà Nội mà mặt Tư Khoa không biết Bởi vì tất cả mọi diễn biến lớn nhỏ Ở bên đó đều phải báo cáo về bên này Hàng giờ, hàng giờ kia mà Hơn thế nữa Thằng em họ của tôi đang ở Hà Nội Giúp các đồng chí khôi phục lại nhà máy điện yên phụ đấy Gia tài các đồng chí chỉ có 4 lò phát điện Mà tháng trước thằng Mỹ nó sơi tái mất hết 2 Loại phi cơ thần sấm con ma của bọn Mỹ Trông thế mà khiếp thật đấy nhỉ Dứt lời gã nháy một mắt tạm biệt chúng tôi Vui vẻ hiện ra mặt. Vì vừa chúng mối, Sơn với tôi cũng rời cửa hàng vừa đi nó vừa rảnh rỗi. Thằng này là thợ cả trong nhà máy làm đồ điện. Lương ba cọc ba đồng đâu đủ sống. Tình thế bắt buộc nó phải say chứ. Hàng ngày nó ăn cấp hàng hóa của nhà máy rồi là cả các tiệm bán đồ điện để bắt mối, bán chênh với nhà nước. Chếc kia bọn thợ Nga kiếm ăn khá là nhờ hàng trục vạn sinh viên Trung Quốc học ở đây là khách hàng thường xuyên của chúng nó. Dạo ấy muốn mua một cái gì phải dặn trước cả năm trời mới có Nhưng từ ngày Trung Quốc và Liên Xô kình chống nhau Trung Quốc rút sinh viên về hết Thị trường chợ đen bán đồ ăn, cắp, đâm dãy ẩm Cho nên cánh mình muốn mua cái gì cũng cũng sẵn, lại được giá hời Bọn làm đồ điện chúng mánh Vì làm vì Việt Nam và Trung Quốc đứa nào lại không cần bóng đèn nê ông Máy biến thế, tăng thế cũng nhiều thứ lặt vặt khác Tội cho bọn làm ở những nơi không có gì bán ra thị trường chợ đen được cả. buộc lòng chúng nó phải ăn cắt ngay cả những dụng cụ đồ nghề chúng dùng hàng ngày đem đi bán. Nên chấm mút chẳng được mấy. Mới đây bọn công nhân ở nhà máy ô tô vừa tung ra một mặt hàng khá ăn khách. Thứ gì vậy? Ông Bơm. Tôi liền à à một tiếng thật dài và bỗng nhớ ra thời gian gần đây ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và tất cả các thị trấn khác. Nghề Bơm xe đạp mọc lên như nấm suất đầy cả nghề bán thuốc lá lẻ rộng khắp bấy lâu nay xuống hàng thứ nhì. Trẻ con miền Bắc ngày nay phải làm đủ thứ nghề. Ngay như mấy đứa con của một anh bạn giáo sư đại học ở cạnh nhà tôi cũng đi học buổi sáng. Buổi chiều chúng phải lăn lùng ra về hè để bơm vá xe đạp và bán thuốc lá. Tôi hỏi Sơn: "Tại sao bọn ngay biết cánh tật cần nông bơm?" Nó chật lưỡi: "Thì mình dạy chúng nó chứ ai vào đây." Đầu đuôi câu chuyện thế này Bọn chuyên gia Liên Xô sang Hà Nội công tác Bắt gặp các cậu bộ đội lái xe nhà ta ăn cắp ngay cả ống bơm Kèm theo đem bán cho lũ trẻ ngoài đường phố Bèn báo cáo về chính phủ bên này Chuyện đồ bề ra tùm lum Tới tai bọn công nhân làng ở nhà máy ô tô Từ đó chúng nó giao xe cho ta mà cóc giao bơm Rồi mang số bơm ăn cắp ấy ra bán chợ đen chợ đỏ Thế chả phải mình dạy chúng nó thì là gì Nhục nhất là đồng chí đại sứ của ta bị chính phủ Liên Xô gọi lên mắng mỏ cho tơi bời. Đại sứ mới cử tớ về Hà Nội phản ảnh lại với Tổng cục Hậu Cần. Hôm ấy, tớ cùng đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu Cần ra tận bãi đậu xe để kiểm tra và dặn dò cánh lái xe phải giữ gìn tài sản của nhà nước. Nhưng vừa tới nơi, chưa kịp làm gì đã nghe bọn lái xe chúng nó chửi phổ đầu ở Mỹ Địt mẹ Liên Xô giao xe cho ta mà đách giao bơm. Kiểu này nổ lốp ở chiến trường biết làm thế nào Đấy Cậu xem Cả một phường mất dạy mà còn ra cái điều Ta đây có tinh thần trách nhiệm Và hết lòng lo lắng cho công tác ghê lắm Nhưng tớ lạ đích gì chúng nó Bị bọn công nhân Liên Xô nắng tay trên Cướp mất một mối lợi, lợi béo bở Nên sinh tức tối Chửi cho bỏ ghét thế thôi Đến khi tớ chuyển lời phê bình Của phía Liên Xô với chứng cứ dành dành Do chính tớ kiểm tra Và đếm được gần 1.000 chiếc bơm ạ rác khắp nội ngoại thành phố Hà Nộiừng đó chúng nó mới cứng học ngã ngửa người ra khi sắp về tới nhà nghe lời Sơn tôi đi tay không về phòng mình để Sơn sách có mức bê tôi vừa mua về phòng nó tỉnh bơ từ đó hay sắm được món gì là v cả vào phòng của Sơn để tôi khỏi bị bọn Đảng viên khốn khiếp đê tiện để ý. bới móc còn Sơn là ma cũ lại là bí thư thứ nhất tha hồ chọcp trời khuấy nước đỗ thằng nào dám kiếm chuyện Tôi hôm đó, tôi Vision chuyện trò miên man. Vì lâu lắm hai đứa chẳng gặp nhau, hết chuyện cơ quan đến chuyện bên nhà, rồi chuyện Liên Xô. Tôi lắc đầu chán nản. Phấn biết Liên Xô còn trong tình trạng lạc hậu, đầy khó khăn, nhưng thực tình tôi không tưởng tưởng được họ nghèo đến mức khủng khiếp như vậy. Dân chúng ăn mạt tang thương quá. Chợ búa lèo tèo chẳng có chi. Cậu mới đến có một ngày lượt qua phố có một vòng chưa thấy hết đâu. Dân chúng cực khổ lắm cậu ơi Trời lạnh 10 độ âm Thậm chí có nhiều hôm còn lạnh hơn thế Mà họ đi ủng cao su mỏng tanh Cậu bảo lấy đâu ra giày ra để giữ chân chợ ấm Nói chi đến giày lót lông thú sang trọng Tết năm ngoái Chợ búa không có một tí thịt Dân chúng đứng trực suốt ngày đến tận do thừa đành ra về tay không Bánh mì thì thiếu kinh niên Mùa đông không có rau Một quả dưa chuột nhập cảng từ bảo ra lợi Giá 7 rút Bằng 3 ngày lương của bác sĩ Sống sao nổi Nhấp mấy ngụm trà nóng sơn tiếp Nhà cửa bên này là vấn đề gay go nhất Mà toàn đảng đã tập trung sức lực giải quyết Suốt nửa thế kỷ nay Vẫn không nhúc nhích Muốn xin mướn một căn chung cư Một phòng ngủ phải chờ từ 8 đến 12 năm Có nhiều người chưa tới lượt Được cấp nhà đang nghèo bố nó từ lâu rồi Còn nạn thợ ngủ Ở ngay hành lang nhà máy thì đầy giấy Thiếu ăn thiếu mặc họ chấp chới tụt túng, họ đâm cho chán đời, lấy rượu giải sầu. Bình thường dân Nga đã uống rượu như hũ chìm, khi bất cần đời họ còn có kẻ gì trời đất. Cứ việc nốc cho cháy ruột cháy gan để vượt bước ra khỏi quán rượu là ngã lăn quay nằm ngang như ngoài bãi chiến trường. Có anh bị nhiễm lạnh chết còng queo trên tuyết, Bởi vậy đã nghèo lại nghèo thêm. Kiếm được đồng nào họ đổ hết vào quán rượu lòng đấy, mặc cho vợ con ở nhà nai lưng ra dưới trời gió gió uyết thuê mỗi ngày 12 13 tiếng đồng hồ để lấy tiền đi chặm Ừ cái thân xác khổ một thì tinh thần phải khổ đến 10 bất mãn cấm được nói hệ bobo ra mồm thì đi tù tuy vậy bây giờ cũng đã đỡ ngạt thở nhiều rồi đấy cậu ạ chứ dưới thời Staline còn chết nữa Sơn mồi một yếu thuốc mới giết liền mấy hơi tôi với lấy thích nước nóng châm thêm vào bình trà Sơn căn dặn này Mỗi khi ra khỏi phòng cậu như khóa cửa cẩn thận nhé Thế tôi sừng sốt Nó chậm rãi kệ Cậu từng tưởng đây là sứ văn minh Mặc tư khoa chả kém gì Hà Nội đâu Cũng trộn cắp như dươi ấy Mới mấy tháng trước đây thôi Chúng nó làm ăn ngay ở bên nhà Đối diện với ta kìa Ngôi nhà ấy có 9 tầng Tiệp khác ở 4 tầng dưới Triều Tiên ở 5 tầng trên Trong vòng có nửa năm mà họ bị trộm khoắn Thấy hai mẹ Lạ một điều là chúng nó chỉ sơi có ông bạn chiều tiên thôi. Còn mấy ông tiệm khác bỏ nhà đi cả ngày có khi khuya mới về thì chẳng sao cả. Tôi cứ thắc mắc, sao kẻ trộm không lấy cắp ở các tầng dưới để có động dễ thoát lại leo lên tận tầng thứ 9? Mà anh chiều tiên có hơn cái kính Việt Nam ta đâu, còn rách hơn là đằng khác. Tiệm khác lắm của hơn chiều tiên lại ở ngay dưới đất mà bị trộm chê. Sau khi bị trộm hoảng làm đầu, họ đi trình cảnh sát. Đến khi bị tiếp bố thứ hai họ im từ đó ngày nào bốn cái gara của Triều tiênên cũng trúng trơn để chứng tỏ là mọi người đã đi làm vắng cả thế em bọn trộm lại mò lên khiứ vừa mở khóa lọt vào nhà đã bị 6 ông Triều tiênên to như hộ pháp phục kích sẵn bên trong sông ra đậ cho tả tơi xong họ kéo hai cái xác vất xỉu bê b máu xuống vất ở giữa sân chẳng thèm báo cho ai cả mãi sau Chắc là có người gọi điện thoại cho cảnh sát thấy họ vào Chở hai đồng bào của họ đi Một hôm tình cờ gặp nhau Ở dưới sân Tớ thật thà hỏi mấy anh bạn Triều Tiên Bị mất mắt có nhiều không Thì họ bảo chỉ mất vài thứ lặt vặt Thế rồi vừa qua Tớ sang bên đại sứ quán Mông Cổ có việc Anh bạn đồng nghiệp lôi ra cho một chai rượu sâm mời tớ Trời ơi cái vị ngọt độc đáo Lạ lùng lắm cậu ạ Nhất thở một ngộm đầu đã phải nghịch mặt ra khen làm sao. Anh bạn mông cổ cười đắc ý. Khác mấy thứ rượu sâm ta thường uống trong những tiệm chiêu đãi Hà Đông Sơn. Ba cái thứ đó gọi là nước rửa củ sâm đúng hơn là rượu sâm. Bởi vì trước khi bỏ củ sâm vào ngâm rượu, người ta đã rút kiệt chất tinh xâm ra để điều chế các loại thần dược đắt tiền rồi. Cái củ sâm non đẹp như tranh vẽ bên lều bèo trong chai rượu vàng óng chỉ là cái xác khô khóc có gì mà uống. Còn thứ này đặc biệt quá hả Ông kiếm đâu ra cổ quý thế Ở ngay trước mặt nhà ông chứ đâu Mua của mấy thằng cha Triều Tiên Ở trên tầng lầu thứ 9 đó Họ có loại sâm đặc biệt lắm To bằng ngón tay cái này Đỏ ao Vị của nó nhần nhần Ngọt rất đậm đà Mua whisky về Bỏ nguyên cổ sâm vào ngâm Uống lại sức cấp kỳ Phải cái hơi đắt Nhưng đắt mới sắt ra miếng chứ ông <cười> Chợt anh ta hạ dọc Mà ông có quen mà cậu Hồi giáo nào không Để làm gì Mấy cha Triều Tiên xem chừng cũng ớn mật thám liên xô lắm Sợ cánh xã hội chủ nghĩa chúng mình hỏi Họ không dám bán Tôi phải nhờ tay tùy viên thương mại Ai Cập Đổi đô la mua hộ đấy Trả tiền rút họ không chịu Rắc rối nhỉ Chứ sao Bị cái vụ vàng vừa mới rồi Khiến tội buôn lậu co vòi hết Trong đó dính cả một cậu Việt Nam nhà ông nữa Ông không biết gì à Quả thật tôi chưa hay Nhưng tuần trước có tin báo một sinh viên Việt Nam bỏ học và vắng mặt ở cư sáng Đại sứ quán chúng tôi đang nhờ các đồng chí Liên Xô tìm giúp Anh Bộ, anh bạn Mông Cổ cười khoái trá Tìm gì? Cậu ta đang nằm ở trong ấp kia kìa Vài hôm nữa ông sẽ biết Thì ông nói cho tôi nghe bây giờ có được không? Mình là gà nhà với nhau cả mà Anh bạn Mông Cổ tặng hắn Thôi được Hôm nay tôi kể chuyện trinh thám cho ông nghe chơi Có gì đâu Mấy thằng sinh viên Trung Đông con cái của bọn vua giàu hỏa ấy giàu lại muốn giàu thêm thay vì gia đình chúng đã gửi đôla vào ngân hàng Liên Xô để chúng nó lĩnh tiền rú ra chi tiêu ở tại đây thì chúng nó lại lén lút mang vàng từ nước chúng nó qua Liên Xô để bán chợ đem lợi hơn nhiều thuật đầu hải quan Liên Xô ở phía trường phát rét ra vàng lậu nhưng họ tảng lờ nhưng không biết gì để cho chúng nó tự tiền mang vàng vàng ngày sau Đi bắt một thằng Ông Sơn phải hốt trọn ổ chứ Vậy mà suốt cả niên khóa đó Một thám liên Xô không dò ra được manh mối Và số vàng kia đi mất tâm hơi Vì đến kỳ nghỉ hè Cái thằng mang vàng lậu vào Đã lại mang chiếc ba không trở về quê nó Bọn Iraq nhóc tì mà gớm lắm Chúng hành động không khác gì Những điệp viên sừng sỏ Dương đông kích tây dưới mù cả lên 10 lần tiếp xúc chỉ có một lần thật còn 9 lần giả. Ghê không? Sau đây chỉ là một tí sự thật do chính mật thám Liên Xô bán cá báo cáo lại. Một hôm lợi dụng tối thứ bảy, người đông như kiến cỏ, hai tên sinh viên Iran âm thầm xách chiếc cặp da rời ký túc xá, phóng xe bạc mạng về phía tây ngoại ô thành phố. Ghé vào một tiệm cà phê, chúng ngồi phơi mặt ở ngay giữa quán, nhấm nháp tử tối thỉnh thoảng đảo mắt khắp vòng như để tìm kiếm ai. Một lúc lâu sau chúng sẽ cặp ra về Vừa bước vào phòng chúng đã thấy một đống tiền nằm lù lù trên bàn rồi Vậy là mật thám Liên Xô đã thua chúng một kéo Ai đem vàng đi bán, bán ở đâu, chưa mở ra Đến Linh Khóa sau ông Mãng ăn quen tiếp tục tha vàng vào nữa Hải quan lại thả cho đi Nhưng suốt cả tháng trời sau đó hoàn toàn không một chút động tĩnh Mặc dù lần này mặt mật thám Liên Xô không rời đối tượng một giây Thế rồi một chiều thứ bảy hoàn toàn bình thường Vào giờ đã chơi cuối cùng ở trường Đại học Quốc gia Mạc Tư Khoa, nhân lúc lớp học vắng tanh, một tên Iran sau khi quan sát thật cẩn thận, đã nhanh tay sách chiếc cặp của nó đặt sang cặp bàn bên cạnh và lấy một cái cặp khác y hẹp như chiếc cặp của nó để ở trên bàn ấy về bàn mình. Rồi sầm tối nó cùng một thằng bạn đồng hương lén rời ký túc xá phóng xe đến quán cà phê ở ngoài ô phía tây thành phố như lần trước. Trong khi đó, ở một ký túc xá khác, một bóng người nhỏ thó sách chiếc cặp da lặng lẽ chui vào chiếc xe đang nổ máy. Từ từ chạy ra vùng ngoại ô phía đông, đến Quảng Vắng nó đột ngột rẽ vào một con đường đất chạy thẳng đến ven rừng Bạch Dương và dừng lại. Bóng người nhỏ thó sách chiếc cặp da xuống xe đi thẳng vào căn nhà gỗ tối om. tiện đẩy cửa bước vào, đặt chiếc cặp lên bàn rồi cặp in hệt đã nằm sẵn ở đó chờ ra xe. Vừa lúc ấy xe cảnh sát ập tới, còng tay tên Nga lái xe. Cái bóng đen nhỏ thoăn ngoãn ngoẩn nọp chiếc cặp khóa kín mà nó không biết chứa vật gì bên trong. Cảnh sát xem giấy tờ tùy thân nó thấy nó họ Nguyễn thế là nó bị cầm tay. Tên chủ nhà cũng bị giải đi với chiếc cặp đựng vàng mà tên sinh viên Việt Nam vừa mang tới để đổi lấy cái cặp đựng tiền. Trong lúc đó ở tiệm cà phê nằm về hướng Tây thành phố. Hai tên Iran cũng vừa uống xong chậu cà phê, hăm hở lái xe trở về ký túc xá. Vừa bước vào phòng chúng suýt ngã xuống. Cảnh sát vòng trong vòng ngoài vây quanh Khóa tay hai đứa vào nhau Cảnh sát hỏi tại sao chúng không tự giao hàng Mà lại phải nhờ người khác Chúng bảo Chúng tôi biết các ông bám sát chúng tôi Nên không dại gì chúng tôi lại chui đầu vào thòng lọc Do đó chúng tôi mới phải thuê người đi giao hàng hộ Mà dùng người thì phải chọn kẻ nào cần tiên Nhưng lại ít bị ý Như Mông Cổ và Việt Nam chẳng hạn Hai quốc gia này rất thân với Liên Xô Cho nên sinh viên của họ được hưởng mọi sự dễ dãi có mật thám Liên Xô theo dõi như đám sinh viên đến từ các nước tư bản. Vì vậy mà lần trước chúng tôi mới thuê anh Mông Cổ và lần này chúng tôi thuê người Việt Nam. Theo lời dạy của các chiến thợ da lão đời ở xứ chúng tôi thì dùng người cho những công việc nguy hiểm chỉ nên dùng qua một lần mà thôi, không được phép dùng nhiều lần, dễ bị lộ. Nói thật, nếu các ông không phát giác ra việc chúng tôi đổi cặp vào giờ nghỉ cuối cùng trong lớp học thì không khi nào các ông khám phá nổi việc làm của chúng tôi. Đó, ông Sơn còn chế dân lên xô quê mùa, không biết chơi vặn nữa thôi. Còn sùng bái cái đảo cao đức dày của căn cháo của Lenin nữa thôi. 4 tháng 6, tôi rời mặc từ khoa. Cho tới nay tôi chưa có dịp trở lại đó. Đầu năm 1985, tôi vượt biển và được định cư ở Pháp. Một hôm đến hội tỉ để xin quần áo và đồ dùng cũ, tôi gặp bà Sáu, người quen thân thiết ở Sài Gòn năm xưa. Sáu đang thiếu người Bà Sáu lôi tôi vào phụ giúp bà Làm ở đây cũng vui Được gặp đồ các sắc dân trên thế giới Thương thì thiên hạ chỉ đến đây Xin đồ đạc một lần Khi vừa mới tới định cư mà thôi Nhưng trong số khách của hội Có một cặp vợ chồng già Người da trắng rất quen thuộc Tháng nào cũng đến xin món nọ món kia Chờ lúc bà Sơ đi vắng Hai ông bà đến năn nỉ bà Sáu Xin bà thương dùm bầy con tôi Chúng nó sống ở Linh Xô khổ lắm Trời lạnh cắt ra mà không đủ quần áo ấm Tuổi già rất cần sống bên con cháu Nhưng chúng tôi không dám trở về quê hương Phải ở bên này để còn có cái mà tiếp tế cho chúng nó Tính hay thương người Không bao giờ bà Sáu từ chối Đối với chồng già luôn luôn nhặt nhạnh không từ một món nào Từ quần áo, giày dép, khăn chải giường Mỗng nĩa, túi sách Cho tới những màu bút trì bé xíu Một hôm bà già còn lăn la đến chỗ tôi ngồi đưa ra tấm ảnh Anh xem con gái út của tôi có sinh không Thưa bà cô đẹp lắm Thế anh có muốn lấy em làm vợ không Tôi Thưa bà tôi đã có gia đình Bà già thất vọng hoài cổ Thế anh là người tử tế và chồng tôi định nhờ anh bảo lãnh cho em sang Pháp Sự làm đám cưới để em được ở bên này Gần gũi chúng tôi lúc tuổi già cô đơn Bà già bỏ lệnh câu nói Sự thất vọng phủ lên khuôn mặt nhăn nheo Của người mẹ Nga bất hạnh Làm tôi xúc động Nhớ lại hơn 30 năm trước Tác phẩm đường đi muôn rậm, đam mê hoặc bà con nông dân Nam Bộ thật hà, khiến họ đêm ngày mộng mị cái thiên đường, liên xô mặt tội nghiệp. Còn tôi khi đặt chân lên miền đất, chồng khổ ai, chất chồng khổ ai, đau đớn hơn hần cá mấy, nhiều lần tôi tự hỏi tại sao tên đảng viên đó lại dám viết những điều dựng đứng kỳ quạc đến như vậy. Thế rồi cái điểm mặt lại từ tên lãnh tụ tối cao xuống tới đám đảng viên tẹp nhẹp, thự tôi đã tìm ra câu trả lời. Đã là cái giống cộng sản thì tất cả chúng nó đều cùng một ruột vô Li sĩ tán dốc như thật lừa đảo hơn cả bọn cờ gian bạc lậ tác phẩm đường đi muôn dặm chỉ là tiếp tục cái trò chơi bánh vẽ mà thằng Hồ Chí Minh đã bầy ra từ ngày nó dước chủ nghĩa cộng sản vào nước ta mà tôi tiếc rằng giờ đây không có quyền sách nhà máy trong tay để dịch ra tiếng Nga đem phát cho rừng người biểu tình xung quanh điện Cẩm linhnh đòi tiêu diệt Đảng cộng sản để họ đọc thử sẽ cảm tưởng của họ thế nào? Rất có thể họ sẽ nhổ toẹt vào mặt tác giả bằng câu: Cái giấm của vua không thơm như mày tưởng đâu. Dơ vừa thôi. Rồi, trời. Để đưa vào Hãy chiếm trong cánh ta.